Trường 12 Đàm phán phần 1 anh năng cho Trang lên lỏi qua tấm xem cửa dây đặc, chiếu dọa căn phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát, tạo thành những tia sáng diễm lệ. Không thể nào thiết ứng được từ ánh giáo cho Trang đó. Huyền nội chi cầu chặt đôi mày đưa tay lên, đựng, che đi từ ánh sáng cho mắt đáng ghét đó. Đầu đầu như bố bổ, xương cốt toàn thân dã rợi. Đặc biệt là phần thân dưới có cảm giác khó chịu, không diễn tả được bằng loài. Lòng ngực cảm thấy bức mối bị bét, giống như bị vật gì đó đè lên. Phần sau lưng dường như đã và một vật gì đó, như độ ấm nóng. Khẽ động đậy, cự quậy, đôi chân cũng đang quáp chặt lấy một thứ gì đó có nhiệt độ tương tự Kỳ ngôn tác đang trình sâu trong giấc ngủ, cảm thấy ngờ nghe chiếc cử động của cô. Theo ý thức, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, bị ôm chầm vào lòng. Cả người cô cứng đòi lại. Mẹ kiếp, cảm giác này giống như là da người vậy. Bỗng nhiên, cô mở to mắt ra, nhìn thấy một cánh tay không phải của bản thân, mà cực kỳ giống với cánh tay đàn ông đang hoá giữ cực mình. Chẳng thể nào nhẫn định thêm được nữa. Cô hét lớn nhưng chưa bao giờ được hét. Hồi nào quá, kỳ ngô tắc vẫn nhắm nghiền mắt lại, cầu chặt đôi mày lên. Bất mãn lên tiếng phản cám. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ru ru, tu tư quay đầu lại nhìn khi khuôn mặt quen thuộc đó lọt vào tầm mắt. Cô không thể nào kiềm chứa được mà thiết lên lần nữa. Kỳ ngói không chịu được, liền đưa tay che lấy miệng cô, tu tư, tư mở mắt ra rồi kẽ khẳng lên tiếng. Hết một tiếng là đã đủ rồi đấy. Cô phẫn nộ gặt bàn tay của anh ra, cùng bẫy thoát khỏi vòng tay anh. Sau đó cô nhảy rụt lên, cầm lấy một góc chân, che đi, Dưới lộ liễu của mình Tức giận chỉ, chỉ chỉ anh Anh, anh, sao lại ở trên giường của tôi Tối hôm qua anh đã có sự vào mình Rồi lại chỉ sang anh Xong cùng vào đầu bước ta một cách điên cuồng Cả hai người thân thể đều không một mình phải Vơ nhìn là đã biết tối qua làm những cái gì Đâu cần thiết phải hỏi Cô suy sụp chỉ thẳng vào mặt anh nói Tối hôm qua tôi quá nhiều Anh đúng là tiền vô lại khôn khiếp Tại sao lại dám nhân cơ hội chứng Để tránh tức giận quá mức Bàn tay còn lại liền cầm chiếc cối Đánh vào người anh liên tục Anh mở mắt ra, ngước lên nhìn Về phía cô, đưa tay chặn chiếc cối Bình thản như không đáp lại like. Này, xin em hãy chú ý lời nói của mình Không phải là tôi chiếm đoạn em Mà là em đã chiếm đoạn tôi đấy Thật ra, anh đã tự dậy từ trước đó Ban đầu còn tưởng rằng Đây chỉ là một giấc mộng xuân Nhưng khi nhìn thấy Người trong lòng mình thật sự là cô Trái tim anh dân chào nếu sud đầu cũng có kiềm chế. Thế nhưng anh còn chưa kịp bừng bò lâu thì lại có cảm giác hoạn nạn sắp ập tới. Anh muốn giữ lại tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp lúc này, không muốn để cảm giác này trôi qua nhanh chóng. Anh quyết định đặt một nụ nhẹ nhàng lên lưng cô, sau đó nằm lại, ôm lấy cô rồi tiếp tục ngủ. Có lẽ thời gian tươi đẹp đó chỉ có 1 giờ, 2 giờ hoặc thậm chí là ngắn nhất. Anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh biết rằng Một khi cô tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất, cũng giống như lúc này đây, cô chỉ vào mà anh thét lên đầy tức giận. Anh ăn nói lăng nhăng, tôi làm gì mà chiếm đoạt anh hả? Anh chạy tới nhà tôi, nhảy lên giường tôi, chiếm đoạt chi chẳng của tôi, lại còn nói mấy lời đó, anh... Dừng lại, đây là nhà của tôi chứ không phải nhà của em, đây là giường của tôi chứ không phải giường của em. Có việc việc tại sao em lại chạy tới nhà tôi, nhảy lên giường tôi, tôi hoàn toàn không rõ. Anh ngắt lời cô bằng giọng nói nghê thơ vô tôi. Mình tin phản bác hoàn toàn chỉ trị của cô. Còn nữa, em chiếm đoạt tôi là sự thật. Tối hôm qua, tôi đã đái em xuống khỏi giường, bảo em đi. Có điều em không chịu đi, lại còn sông lại gần bảo rằng muốn chiếm đoạt tôi. Sau đó, tôi đã bị em chiếm đoạt. Tôi chiếm đoạt anh, anh có nhầm không đấy hả? Chỉ có đàn ông cưỡng ép phụ nữ chứ. Anh đã bao giờ nghe nói phụ nữ chiếm đoạt đàn ông hay chưa? Cô tức giận đến mức run cả thân người. Thay nhìn cô chăm chăm, mặt không biểu cảm, nhoàn miệng nở một nụ cười tuyệt mỹ, đẩy chăn ra để lộ ra khuôn mặt. Trên khuôn ngực đó còn những vết thương ghê thảm khiến người khác không nỡ nhìn, khắp nơi đều là vết giang cắn. Vết móng tay cao cấu, lại còn một dấu vết hôn dài từ bữa môi trôi xuống phần bụng. Lúc này, vô thành, thằng Hữu Thanh, mọi việc đã được xác thực, suốt cuộc là ai chiếm đoạt ai. Cô đưa tay đến miệng. Khó lòng tin tưởng mà nhìn vào từng viết tích đá xấu hổ còn lưu lại kia, ánh mắt cứ chăm chân, chân mãi vào bộ ngực của anh. Tiếp tục nhìn xuống dưới, cô thật lòng không còn mặt mũi nào nhìn tiếp nữa. Xấu hổ ôm mặt lại, nhất quyết không chịu thừa nhận. À, làm sao lại có thể thế này được? Nói công chừng là tự anh cao cấu, anh định lừa tôi. Tự tôi cắn tôi chắc, tôi có thể dùng miệng mình cắn vần xương quay danh được sao? Lại còn cả phần ngực, phần bụng và sau cùng là trên miệng của mình nữa. Mẹ kiếp, tôi chả nhẽ lại luyện một uốn dẻo để tự làm tổn thương mình à. Không biết là người phụ nữ đần độn nào đã bổ lên người tôi, chẳng khác gì loài quỷ huyết máu, là con hút vô cùng khoai trá, sung sướng nữa. Nỗi đau đớn chẳng khác nào ngàn đào vạn gió xuyên tâm đó, không ngừng dơn trò và truyền khắp các huyết mạch trên cơ thể anh. Sớm đã biết được kết quả sẽ là như thế này, đáng lẽ anh không nên ống ấp bất cứ hy vọng gì tức giận nhảy xuống ở giường, mau theo độ khí sung thiên, xông vào bồng tắm. Cô đỏ ứng cả mặt vì thiện thương, ngây người nhìn theo cái lưng của anh. Nơi ấy cũng hiện lên, đầy những vết cào, cấu cắn to nhỏ đều có. Cho dù anh đã từng luyện qua môi uốn dẻo, cũng không thể nào tự hủy hoại bản thân đến mức độ này. Đấu ác cô, hỗn loạn đến mức gây ngô. Cô nhìn khắp từ phía căn phòng xa lạ, xanh xẽ, ngọn gàng, lạ thường, to màu chủ đạo là trắng. Cô cùng phù hợp với cậu yêu, thuần kiếp mà anh thường nói. Nhìn vào quần áo vứt lung tung, trên thảm chảy san, cô nhanh chóng nhảy xuống. Tay run rẩy nhắn chiếc sơ mi màu trắng quanh quả nhiên, cả chiếc áo cũng không còn cái quy cài nào nữa. Lại nhắn chiếc quần lên, chỗ giặt lưng cũng bị người ta kéo đứt. con cá chiếc quần dịp hiệu si cây kia nữa, dường như cũng đã nhổ nhĩ lắm rồi. Cô buông tay, số hổ đưa lên ôm lấy mặt. Tại sao cô? có thể làm ra những chuyện mất mặt đến bếch chứ. Cô đưa tay tự đập vào đầu mình đầy ảo nạo. Cô hết sức nhớ lại chuyện tối qua. Cô nhớ rằng tôi qua bản thân lại nằm mơ. Trong mơ, cô đã gặp kỳ ngôn tắc, đã cãi nhau với anh. Cô dường như còn không ngừng hút móng anh. Có điều anh không hề đánh trả. Sau đó cô lại nói sẽ cưỡng ép anh. Nói cái gì đó muốn anh sống có bằng chết. Tiếp sau đó, hình như cô đã kéo tung cho ái sơ mi của anh ra drò rãi cho gia đình tuyệt vời hoàn Mỹ của anh tiếp sau đó thì uh -huh, không còn nhớ gì nữa cũng không giả nghĩ thêm nhiều thì xa cô thật sư đã cơ anh tại sao lại có thể như vậy cô vẫn ngờ rằng mình đang nằm mơ tại sao tất cả lại biến thành hiện thực chứ phải làm sao đây làm sao bây giờ cô cố gắng bò tóc bước tay để suy nghĩ thế đàn ông cuốn khiếp này không phảiặ đượca dựa vào tác phong làm việc chuyênương trường ngoài khi Cô nhất định sẽ bị án lột da rút gân 36 kế chuồn là tự sách Nhấn cơ hội anh còn đang tắm chưa kịp ra Cô phải nhanh chóng chuồn khỏi đây Chuyện tới qua cứ coi như Cô xúi chèo Gặp phải ma quỷ ám hồn Vẫn còn may là cô cường ép anh Không bị coi là thiệt thòi Chạy thôi chạy thôi Biến nước chi hoang mang bò trên mặt đất Tìm các thứ đồ của mình rơi khắp nơi Điều vô cùng bí ai Lúc này chính là Tất cả quy trên chiếc áo sơ mi của cô cũng đã dụng ra hết, áo trong cũng đứt rồi, hơn nữa tất cả đều ngấm mùi rượu nồng nặng. Cô đưa ra ra để tránh cái mùi khó chịu ấy, đã nào cô phải lõa thể chạy ra khỏi đây sao? Theo phản xạ tự nhiên, cô nhanh chóng lấy chiếc chân mỏng mùa hè cuốn quanh người rồi chạy đi tìm tủ áo. Đem mắt nhìn từ phía, cả căn phòng lớn thế này mà lại biến tay đến mức không có thấy chiếc tủ quần áo nào hết. Này, có phải cô muốn chạy xuống để hòng thoát tội không? Kỷ ngôn tóc vừa mở cửa buông tắm ra, là nhìn thấy ngay viên lượng chi, người quấn chăn, rút cổ tìm khắp nơi trong căn phòng này, chẳng biết đang muốn tìm cái gì. Không, không có. Viên lượng chi kinh ngại đến mức quay người lại, lên nhìn thấy kỷ ngôn tóc bước ra khỏi nhà tắm. Anh không mặc gì trên người, thân dưới quấn lại bằng chiếc khăn tắm. Vừa đi vừa cầm một chiếc khăn bông khác lau đi, lau lại mái tóc ướt nguyệt của mình. Nữ giọt nữa chưa kịp lau, thuận theo ngọn tóc chảy xuống dưới khuôn ngực, từng giọt từng giọt. Ánh mắt của cô bắt ra bị cuốn hút theo tân hình của anh. Nếu như không phải toàn thân đầy những vết thương, thì thân hình mang đậm chất đàn ông đó thật sự đẹp biết bao. Trong lòng cô dâng trào cảm giác tội lỗi, hối hận, cô thật sự quá đỗi cầm thú. Nếu không thì tốt. Nếu như cô dám bỏ chạy, anh nhất định sẽ khiến cô phải hối hận suốt nửa cuộc đời còn lại. Anh mở cửa ra bước vào bên trong, cô hiếu kỳ thò đầu ra, khóa miệng mất ra co giật. Thảo nào mà cô tìm khắp nơi không thấy tù quần áo, hóa ra tất cả tù quần áo đều được xếp trong căn phòng bên cạnh, được gọi là phòng thay đồ. Điều khiến cô chán nản nhất là trước kia cô luôn biết mềm may anh chỉ có đúng một bộ quần áo. Đến bây giờ coi như cô đã hiểu được mọi chuyện, Tại sao anh chỉ có đúng một chiếc áo sơ mi đó Nguyên nhân chí là trong căn phòng thay đồ này Tất cả đều là một kiểu áo sơ mi màu trắng đó tất cả màu sắc, kiểu dáng của các bộ còm lê cũng giống nhau cả Tất cả đều có màu ghi nhạt và màu trắng bạc À, anh tờ cho lưu manh Cô đưa hai tay che đôi mắt mình Chẳng qua, chỉ không để ý vải dây Tên đàn ông biến thái này đã bỏ nốt chiếc khăn lông Quấn quanh thân dưới xuống Lưu manh, cả thân người tôi từ trên xuống dưới đã bị em nhìn thấy bao lần rồi. Ai mới là lưu manh đây hả? Hội dạng của anh bình thản như không có chuyện gì. Trước mặt cô, anh tùy tiện lấy chiếc áo sơ mi và quần đầu ra rồi mặc lên người. Cô đọc ứng cả mặt, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Nhìn về một dãy áo sơ mi, trong lòng đưa ra quyết định bằng tính lịch sử. Cô quyết định lấy chiếc áo mặc lên người rồi chuẩn nhanh. Chẳng muốn nói chuyện với anh nữa. Bộp một tiếng. Tại cô vừa chạm vào tù quần áo đã bị anh đánh bật ra. Cô nhăn nhó mặt như anh nói. Quần áo của tôi đều đã bị hỏng hết rồi. Mời một bộ của anh mặc tạm không được sao. Hay là anh lại lùng ác độc đến mức. nhất định muốn tôi phải lõa thể đi ra khỏi đây. Chuyện tôi qua. Cho dù là tôi đã thực sự cưỡng ép anh. Thế đừng vấn loại thế nào. Tôi vẫn là phai nữ. Dù gì người chịu thiệt vẫn cứ là tôi. anh nói đi. Rốt cuộc anh muốn thế nào đây. Cung lắm là bồi thường tiền bạc trong cái ức của bản thân, dì của cô thường đi đòi nợ cho mấy người chị em bị thất lễ. "Mau đi tắm rửa đi, hồi chết đi được." Anh kéo cô lại, giữ tiếp để cô vào trong tắm, đồng thời lạnh lùng cảnh cáo. "Chuyện tối qua, đợi sau khi em tắm rửa xong, chúng ta sẽ tính toán với nhau xong vẳng. Tất sự là tiêu đời rồi, ông trời muốn cô phải chết." Viên huyện chi bước vào trong buồng tắm, rồi mới chịu thả chiếc khăn khỏi người, từng dấu vết ám muội trên thân người cô. Điều khiến cô thích thẹn thù, xấu hổi đến mức nóng sức cả người. Mở vòi ra, lao nước nóng lan đều toàn thân khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mặt mẻ nhăn nhó, viên loại chi nhìn lại cơ thể mình. Cô phải làm gì bây giờ? Tấm mỏng mỏng mạnh kia vốn dĩ phải đợi đến đêm tân hôn, dâng hiến trong xã của mình. Bây giờ thì đi đời nhà ma rồi, hoàn toàn biến mất sau quần giấc mộng xuân. Cô thật sự là đã điên rồi nên mới có thể làm chuyện điên rối nhất trong cuộc đời mình Đối tượng lại là người mà cô muốn chém chết nhất Trong đầu cô không ngừng tái diễn lại từng ấn tượng Khoảnh khắc đang nửa đêm hôm qua Càng nghĩ lại càng khiến người ta thẹn thùm hối hận Đóng vòi nước lại Cô vội vã lau khuôn mặt và mái tóc Vừa nghĩ tới việc người đàn ông biên tai kia Còn đang đợi mình ở bên ngoài Cô lại buồn chán chẳng khác nào có bóng gì hết hơi Quấn chặt khăn tắm trên người Cô thỏa đổi ra khỏi buồn tắm Vừa nhìn thấy bóng sáng của người bên ngoài Thì một cái cái thứ gì đó màu trắng Liền phía tới với tốc độ ánh sáng Trùng kín lên đầu cô Cô nhận lấy để buồn chán Thì ra đó là chiếc áo sơ mi trắng của anh Cô biểu môi Quay lại buồn tắm Nhanh chóng mặc vào Khi bước ra khỏi buồn tắm Cô liền như thấy anh đang phát chân chư ngũ Ngồi bên cửa sổ Ba đe tho dài đang nghỉ ngoáy chất di động cầu ngừng Anh nắng dặn qua lớp kính trong suốt Khiến cho vết đỏ trên chiếc ca giường màu trắng kia trói mắt lạ thường Khuôn mặt viên đội chi lại đỏ ứng lên Cô vội vã bước lại gần Lúng ta lùng túng lấy chiếc gối đầu Giường che lên vết tích kia Đột nhiên cô phát hiện những y phục bữa bãi trên giàn nhà Đã không cánh mà bay Tấm tạm trái giàn màu trắng Sạch sẽ không còn lưu lại viết tích nào cả Cô liền chỉ xuống mặt đất để hỏi Anh để đứng quần áo của tôi đi đâu rồi Vớt rồi đôi môi mỏng mảnh quyền rũ kia thốt ra hai từ này mình thản như không. Anh từ từ ngước mắt lên, im lặng nhìn về phía cô, thân hình nhỏ nhắn đặc khoác chiếc áo to mi rộng của anh. Vặt áo còn chút nữa là chạm đầu cối, đôi chân trắng trẻo, miệng mang lộ ra ngoài. Trong vô ý biểu lộ ra, không biết bao nhiêu là sự quyền rũ, gợi cảm còn diễn tả bằng lời. Anh quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm rùa một chút. Vốn dĩ, anh đưa áo sơ mi cho cô, Đã vì không muốn nhìn cô có một chiếc căn tắm tung tăng khắp nơi, làm ảnh hưởng đến tư duy của anh. Anh ngờ kết quả cũng 1910 chẳng khác nhau là mấy Tại sao anh lại vứt quần áo của tôi chứ? Bây giờ phần tận dưới của cô chống vách, chống tấm mát. Bảo cô phải làm thế nào để đi ra ngoài đây. Ít nhất thì quần lót với một chiếc quần son của cô cũng đâu bị hỏng. Đã sách rồi, còn dùng làm gì nữa chứ? Nhà tôi không thiếu xà lâu. Đút di động vào túi quần Rồi bước lại gần Anh bước quần áo của tôi Vậy anh bảo tôi phải bước ra khỏi đây như thế nào Khuôn mặt không chút biểu cảm Anh ké xét lại cô rồi nói Ăn no rồi Giờ lại muốn phủy bỗng bỏ đi sao Thái độ khủng tần ác xác của anh Đã nhắc nhở cô rằng chuyện tối qua Chưa thể nào kết thúc tại đây được Cô hoàn toàn không biết phải nói gì Những lời này rõ ràng được dùng để hình dung Đã đông thất Tự cô nhận ra anh rất cao, tại sao lại có thể cao hơn cô rất nhiều để thế? Trước kia, cô chưa từng nhận ra điều này. Việc này tạo áp lực vô hình cho cô. Cô bắt giác lùi về phía sau vài bước. Rốt cuộc, anh muốn thế nào? buổi tối hôm qua là do tôi uống say, đâu còn ý thức được hành vi của bản thân được nữa. Vốn hồ chi, những chuyện này, anh phải chịu trách nhiệm phần lớn sự việc. Tất cả là do anh đã áp lực tôi quá lâu, vậy nên tôi mới có tâm niệm báo tù trong tiềm thức của bản thân. Có quỷ mình biết được, điểm thức của cô lại đáng sợ đến vậy. Tôi ác bước em. Bắt đầu từ năm thứ 2 cho đến năm thứ 4 tốt nghiệp, tất cả là 3 năm trời. Chiếc xe của tôi cả thầy đã bị người ta tháo mất 136 năm trước van chân. Bị phá hoại tất cả 28 lần. Tất cả sách vở trong ăn kéo đều bị đổi thành tạp chí sắc tình. Đang đi trên đường bình thường, an lành, đột nhiên bị ném đá hoặc chợ hoa rơi vào đầu. Mỗi lần có sinh viên nữ mời tôi ra ngoài. Em sau trên bảng thông báo của trường, nhất định sẽ có ảnh đăng. Với nội chi, em cảm thấy nếu như tôi muốn báo thù thì có cần phải bắt đầu tính từ năm thứ 2 trở đi. Cô là nữ sinh viên đầu tiên dám đẻ anh lên giường, rồi nói nhất định phải giải quyết anh. Cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của anh, thành công chiếm hữu trái tim anh. Anh đã bỏ ra thời gian mấy năm trời để chơi đùa cùng cô. Thế nhưng người phụ nữ đáng ghét này sau khi cố chấp, Cứng đồ xông vào cuộc đời anh, làm loạn cuộc sống của anh, rồi phủi bông bỏ đi, không để lại chút vết tinh nào cả. Câu nói của anh kiến viên nguyện sĩ bất giác rụt đầu rồi lùi về phía sau một bước. Tại sao tên đàn ông này lại ghi nhớ những chuyện kia kỹ càng đến vậy? Chuyện đã qua mấy năm rồi, đều là những món nợ năm xưa. Ngay cả đến bản thân cô cũng chẳng còn nhớ mình đã tháo chân vang xe đạp của anh bao nhiêu lần. Thật không ngờ lại có thể đến mức là 163 lần như thế. Cô ửng ngược ra, hôn hồn Trương Chí nói: "Liên quan gì đến tôi chứ? Anh có chứng cứ gì chứng minh chuyện này là do tôi làm? Anh cũng không nghĩ đến chiếc biệt độc địa của mình xem, đã đắc tội với bao nhiêu người rồi? Mấy chuyện tháo chân xe đạp quách, tôi chẳng thèm làm, nếu như tôi mà ra tay, nhất định sẽ tiêu hủy toàn bộ chiếc xe đạp đó." Anh đi đường đàng yên năng lành, biến em đá rồi chợa hoa rơi vào đâu, chỉ có thể nói rõ một điều, cả ông trời cũng không thể nào chửi được nổi anh. Bản thân tôi chưa từng ném anh lần nào. Mấy người trong ký thuật sáng nam bọn anh Không phải thích chụp hình lắm sao ai phải cảm ơn người ta mới đúng Mỗi lần đều chụp ảnh với góc độ đẹp la tế Lại còn không mất tiền nữa chứ Đôi mắt anh nhìn cô dần dần thay đổi thái độ Anh có chặt đôi mày lại rồi nói thêm Tôi biết trước là em sẽ trở bay chụp biến những chuyện này mà Là nghe chuyện hôm trước ở trong nhà hàng Ý Em chạy tới nhét cho tôi 200 đồng Rồi dọa cho đối tượng xem mặt của tôi Rồi cô ấy trước tới đã chạy mất dép Bây giờ tất cả bạn bè, người thân của tôi đều hiểu lầm tăng tôi là trai bao. Món đợt này em định tính thế nào hả? Nếu như cả đời này tôi không lấy được vợ thì phải chăng em sẽ chịu trách nhiệm. Nhớ lại khoảng thời gian đó, ngày nào anh cũng bị mẹ bức cung. Có phải đã bị người ta đánh thuốc nên mới làm ra những chuyện mất mặt? Thiếu tôi nghiêm biến vậy, chị họ xa ra gặp anh lần nào cũng lại khinh miệt anh không tương tiếc lần đấy.